chương 630, t r chấn nhiếp hiệu quả mạnh mẽ tiên đạo hư không bên trong từng tôn t ả n ra khí tức cường đại bóng người to lớn đang ở tốc độ cao xuyên qua trong tay bọn họ riêng phần mình nâng thuyền lớn lâu vũ phía trên có rất nhiều sinh linh phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo nóng l á n h thanh quang thân ảnh hắn dừng lại trầm giọng nói tiên đạo đã sớm phát giác đại la tiên vực bên ngoài đã có rất nhiều tiên đạo cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch lời vừa nói ra tiến lên bóng người to lớn nhóm chậm lại tốc độ tiên đạo cường giả còn rất nhiều ngoại trừ tiên đạo đạo tổ tiên đạo những sinh linh khác không coi là cường giả tiên đạo nhanh đến tiếp tục tiến lên đi vậy liền để ta chờ nhìn một cái tiên đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu chưa siêu thoát liền có thể lật tung siêu thoát đạo thống có lẽ tiên đạo không có chúng ta nghĩ như vậy yếu bất quá chúng ta đến từ cực ý còn có tham nhân hiệp trợ tiên đạo lúc vong bóng người to lớn nhóm lời nhường thanh quang thân ảnh yên lặng hắn chẳng qua là truyền lại tình báo tự nhiên không dám phát biểu ý kiến tốt đi đi ở trước nhất bóng người to lớn mở miệng nói hắn người khoác vết dạn hắc giáp tóc trắng như ngân hà tung bay trong tay nắm lấy một thanh vô cùng lớn lên ánh sáng roi roi bên trên dính liền lấy nhiều vô số kẻ thực châu rút ngắn khoảng cách xem xét đúng là từng khỏa sao trời mà bên trong còn có c u ồ n cuộn sinh linh ở lại cực mộng mệnh chủ đến từ cực ý bất diệt mệnh chủ lăng giá với thánh cảnh phía trên đây là sông vào đạo hư tôn chủ cảnh giới nghe được cực mộng mệnh chủ lên tiếng hết thảy bóng người to lớn đều an tĩnh lại cực mộng mệnh chủ tiếp tục nói ta mặc dù không rõ ràng tư chấn thánh quân vì sao cùng tham nhân hợp lại nhưng có thể làm cho cực ý tham nhân hợp lại đối phó tiên đạo này tiên đạo tất nhiên không phải tầm thường trận chiến này dùng kiềm chế làm chủ nếu là tiên đạo đạo tổ hiện thân chúng ta trực tiếp rút lui trừ phi tham nhân cường đại tồn tại ra tay đối phó đạo tổ thu hồi các ngươi lòng kiêu ngạo tại đại thiên thế giới nhiều ít mạnh mẽ đạo thống liền là chết tại ngạo mạn phía dưới nghe được hắn bóng người to lớn nhóm tất cả đều xuất ra riêng phần mình thần binh để bày tỏ thái độ cực mộng mệnh chủ tăng tốc tất cả mọi người theo sát hắn sau mà bọn hắn chỗ đi tới phương hướng chính là đại la tiên vực phụ trách chấn thủ phương vị này giáo phái là phật môn vị lai phật tổ xuất lĩnh ngàn vạn phật đà bồ tát la h á n chấn thủ với này bọn hắn Phật quang ngưng tụ thành một tôn to lớn Phật ảnh coi giá người chính là vạn Phật thủy tổ Phật môn chấn thủ nơi này đều tại niệm kinh tụng Phật phảng phất tại siêu độ hư không bên trong vong hồn Phật âm niệm n i ệ u quanh quẩn không dứt một bên khác Tử tiêu cung bên trong Khương Trường sinh đang ở diễn toán chạy tới cường giả giá trị bản thân vượt qua trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại có ba vị vượt qua mười vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại có trăm vị số lượng luận đội hình đã mạnh hơn đạo diễn thế công. Trừ cái đó ra, hắn cảm giác được có một cỗ vượt qua 500 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại đang ở chạy đến, mà đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đã vượt qua hai làm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị. Không cần suy nghĩ nhiều, nay chút tên ngốc đều là hướng về phía hắn tới, nhất là vị kia người mạnh nhất trước đó có thể chưa từng xuất hiện, đang gặp tiên đạo đem tao ngộ kiếp nạn cao nhất giá trị bản thân liền bị đánh vỡ giữa hai bên tất có liên hệ. Khương Trường Sinh lười đi phán đoán, hết thảy xem như kẻ địch liền tốt. Lần này hắn sẽ không lại lưu thủ. Phạm La vượt qua Đại La cường giả, tới liền giết, vừa vặn cho bị đả thông Đại Thiên thế giới một cái chấn nhiếp, không nên trêu chọc tiên đ ạ o Khương Trường Sinh trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Những cái kia đuổi bắt biến số sinh linh thân quấn nhân quả khí tức, nói rõ đạo thống của bọn họ là bởi vì quả đạo thống. Hắn truyền thừa Đại Thiết Thiên Thuật, tao ngộ nhân quả cắn trả. nói rõ hiện thời không có đại thiết thiên thuật truyền thừa nhưng này thần bí cự thạch đúng là do đại thiết thiên thuật sáng tạo hắn hoài nghi này thần bí nhân quả đạo thống mặc dù không có đại thiết thiên thuật truyền thừa lại nắm giữ lấy đại thiết thiên thuật lực lượng nếu như như thế này nhân quả đạo thống có thể hay không biết được viễn cổ tiên đạo khương trường sinh suy tư đồng thời chờ đợi chiến đấu đến sâu tầng không gian bên trong cực diệt chiến thần đang ở tốc độ cao tiến lên hắn đột nhiên dừng lại áo giáp màu tím bên trên t ử khí như liệt diễm cháy hừng hực cấp tốc cháy lên hắn cảnh giác nhìn về phía chung quanh trầm giọng nói người nào còn không mau ra tới tiếng nói vừa ra phía trước không gian kịch liệt gợn sóng như mưa sa phía dưới mặt hồ gợn sóng không ngừng một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra vô tướng tôn chủ cực diệt chiến thần lúc này đưa tay xuất ra chính mình thần binh âm thanh lạnh lùng nói vô tướng tôn chủ chẳng lẽ ngươi có thể coi là tính toán cực ý? không đúng, ngươi đã tính toán qua. vô tướng tôn chủ lộ ra rét lạnh nụ cười, nói: bản tôn như thế nào tính toán đồng minh, yên tâm, bản tôn chỉ là vì bảo đảm không có sơ hở nào, nghĩ ở trên thân thể ngươi lưu lại chút thủ đoạn, ngươi không cần phải lo lắng. đối phó đạo tổ chính là ta, mà không phải ngươi. cực diệt chiến thần vừa muốn mở miệng, hắc ám sâu tầng không gian bỗng nhiên sáng tối biến hóa, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận âm lãnh lực lượng hướng mình v o tới, nhìn không thấy, s ờ không được. hắn thậm chí vô pháp nhảy ra mảnh không gian này thế nào lại cực diệt chiến thần kinh hãi ngay sau đó đếm không hết tia sáng màu đen trống rỗng xuất hiện đột nhiên chui vào trong cơ thể hắn hắn đi theo phát ra thê thuộc tiếng kêu thảm thiết hư không bên trong vị lai phật tổ ngồi tĩnh tọa ở thập nhị phẩm kim liên bên trên nhẹ giọng niệm kinh hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì mở mắt tại hắn đen kịt trong con mắt xuất hiện điểm điểm tinh quang trận trận khí thế cường đại kéo tới kinh động hết thảy Phật môn tu sĩ, bọn hắn mở mắt nhìn lại, thấy sâu trong bóng tối xuất hiện tia sáng chói mắt. Tại cái kia trong ánh sáng có từng tôn vĩ ngạn thân ảnh sánh đôi lấy đi tới, như đạp nát tuế Nguyệt Trường Hà cổ lão thần linh buông xuống. Đi ở trước nhất cực mộng mệnh chủ dơ tay lên bên trong trường tiên, trực tiếp quật hướng Đại La Tiên vực, ra tay. Vị Lai Phật tổ lập tức quát, nhưng hắn vừa đưa tay, cái kia trường tiên hóa thành lớn đạo thần quang biến thành thần quyền quét ngang tới. bao phủ bọn hắn kim phật trong nháy mắt bị đánh tan hết thảy Phật môn tu sĩ bị chấn động đến thổ huyết thấp với tiên đế cảnh giới người càng là thịt nát xương tan không chỉ là bọn hắn xâm la vạn tượng thiên trợ trận càng bị đánh cho hiện hình quang trận rung động phảng phất tùy thời muốn phá toái a di đà phật a di đà phật một đạo trang nghiêm thanh âm truyền đến chỉ thấy cái kia bị đánh tan Phật ảnh một lần nữa ngưng tụ mà lần này ngưng tụ là vạn Phật thủy tổ chân thân cực mộng mệnh chủ cũng không có thấy ngoài ý muốn hắn nâng lên trái tay khẽ vẫy phía sau bóng người to lớn rồn d ậ p tản ra trong tay bọn họ thuyền lớn lâu vũ đều bay ra từng nhánh đại quân như cá g i ế c sang sông tuôn ra cấp tốc bao vây toàn bộ xâm la vạn tượng thiên trợ trận chấn thủ đại la tiên vực các p h e giáo phái đều bị kinh động rồn d ậ p chuẩn bị chiến đấu đại chiến hết sức căng thẳng đại la tiên vực linh giới đều là bị kinh động càng ngày càng nhiều tu tiên giả bay ra riêng phần mình giáo phái tộc địa động phủ tiên đạo gặp khó phàm là tiên đế đều tham chiến một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng đại la tiên v ự c cùng linh giới chính là thiên đế tử tiêu cung bên trong m ộ linh lạc bạch kỳ đi vào khương trường sinh trước mặt nhìn xem đang tại hoạt động gân cốt hắn bạch kỳ kinh ngạc hỏi chủ nhân ngài cũng muốn xuất thủ hơn nữa còn thật tình như thế mỗi khi khương trường sinh chuyển động gân cốt lại đúng lúc gặp kiếp nạn vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn đích thân ra tay bây giờ tiên đạo sao mà cường thịnh đại la nhóm thực lực thâm bất khả chắc bạch kỳ cảm thấy mặc dù chủ nhân không ra tay tiên đạo chưa hẳn không thể chịu nổi ừm có hai vị so đạo diễn chi chủ càng cường đại hơn tồn tại sắp buông xuống ta tới thu thập bọn họ những địch nhân khác thì giao cho tiên đạo chúng sinh khương trường sinh lắc lắc cổ nói ra nghe được hai nữ động dung mạnh hơn đạo diễn chi chủ mộ linh lạc lúc này rời đi nàng cũng là đại la há có thể trốn ở chỗ này Bạch kỳ do dự một chút vẫn là đi theo. Phúc nguyên thánh mẫu sao có thể một mực tại kiếp nạn kết thúc lúc xuất hiện? Dần già, tất nhiên sẽ bị chúng sinh lên án. Khương trường sinh thì bắt đầu nghĩ như thế nào giải quyết kẻ địch. Nhất định phải là dùng lôi đình thủ đoạn chấn áp dạng này mới có thể có chấn nhiếp hiệu quả. Tốt nhất vẫn là tại kẻ địch thủ hạ nhóm trước mặt chu diệt dạng này tin tức mới có thể truyền trở về tạo thành chấn nhiếp. Nếu như tại không người mắt thấy tình huống dưới chu diệt kẻ địch. kẻ địch phán đoán không được tình huống, lại sẽ đến làm loạn. Khương Trường Sinh đã qua c ầ n liên tục không ngừng kẻ địch giai đoạn, huống chi coi như miểu sát kẻ địch, kẻ địch chưa hẳn có thể thăm dò rõ ràng hắn thực lực chân thật, nhanh lên hiện thân đi. Cực ý đại quân cùng tiên đạo bày ra đại chiến sau, rất nhanh liền nhường cực ý sinh linh chấn kinh, bao quát những thánh cảnh đó bóng người to lớn, tiên đạo thật mạnh. Bây giờ tiên đế số lượng cực kỳ khổng lồ, tiên đế mặc dù không so được diễn quân. nhưng cũng là tự tại thiên cấp thực lực một chút mạnh mẽ tiên đế có thể chống đỡ đạo thống quân cảnh tồn tại nhất làm bọn hắn thấy ngoài ý muốn chính là đại la đại la có thể so với đạo thống thánh cảnh chẳng có gì lạ nhưng này chút đại la lại so bình thường đạo thống thánh cảnh càng mạnh mạnh nhất vạn Phật thủy tổ độc đấu cực mộng mệnh chủ cực mộng mệnh chủ cũng không phải đạo thống thánh cảnh hắn chính là mạnh hơn bất diệt mệnh chủ vạn Phật thủy tổ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn nhưng cũng không có bị nghiền ép dựa vào phật môn thần thông cùng trí bảo vạn Phật thủy tổ vậy mà kiềm chế bất diệt mệnh chủ thiên tư của ngươi không sai gia nhập cực ý đi bằng không chết ở chỗ này chẳng phải là đáng tiếc cực mộng mệnh chủ mở miệng nói vẻ mặt đạm mạc trong tay trường tiên dài cùng vô số bên trong đem vạn Phật thủy tổ bao vây hắn có thể cảm giác được vạn Phật thủy tổ đã nắm giữ một loại nào đó đại đạo lực lượng dạng này tạo nghệ đã có trùng kích bất diệt mệnh chủ tư cách Tiên đạo mới sinh ra hơn 200 vạn năm, ngoại trừ đạo tổ, lại còn có như thế thiên kiêu, cực mộng mệnh chủ có chút không nỡ giết vạn Phật thủy tổ. A di Đà Phật, A di Đà Phật, bản tọa sinh tại tiên đạo, chuyên thừa với tiên đạo, chịu đạo tổ ân tình trưởng thành đến nay, h á sẽ phản bội tiên đạo, phản bội đạo tổ. Vạn Phật thủy tổ cường ngạnh hồi đáp, hắn cùng phần lớn Phật Đà khác biệt, gương mặt hắn không từ bi, càng có thần uy cảm giác áp bách. Đang khi nói chuyện, vạn Phật thủy tổ đưa tay. Kim thân phía sau bay lên một khỏa bảo thụ, này cây cấp tốc cất cao, mọc ra vô số vụn v ặ t phía trên treo từng kiện từng kiện pháp bảo. Bảo vật này chính là hắn quan chắc chư thiên đại đạo thụ sở ngộ, tên là vạn bảo thần thụ. Phía trên pháp bảo đều là hắn tự mình luyện chế, hội tụ vào một chỗ, có thể phát huy ra siêu việt trước mắt phẩm giai lực lượng, thậm chí điều động trong hư không đại đạo lực lượng. Hừ, cực mộng mệnh chủ hừ lạnh một tiếng, nâng lên trường tiên, hướng xuống vung tới. Vạn bảo thần thụ đối diện đánh tới. hai cỗ lực lượng kinh khủng tấn công xuất phát ra dung chuyển đại đạo dư ba bao phủ bốn phương tám hướng đem không ít đang ở chiến đấu sinh linh vén bay ra ngoài bì ngạn đạo quân đang cùng năm vị thánh cảnh chiến đấu ánh mắt của hắn lại rơi tại vạn bảo thần thụ lên thật mạnh chí bảo hắn luyện bảo năng lực đã đi đến loại trình độ này chương 631, hai vị đạo hư tôn chủ khương trường sinh còn chưa đi đến đại la thần tướng cảnh lúc giá trị bản thân liền vượt qua trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị vạn Phật thủy tổ hiện tại cũng thế, hàng năm bế quan hắn giá trị bản thân đã siêu việt trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị. Mặc dù cùng cực mộng mệnh chủ tồn tại mấy lần tranh lệch, lại có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không chỉ là cực mộng mệnh chủ, mặt khác cực ý thánh cảnh cũng bị tiên đạo đại la nhóm ngăn lại, vô pháp xông vào xâm la vạn tượng thiên trợ trận bên trong. Cái này khiến cực ý một phương sĩ khí giảm lớn. Này cùng bọn hắn khai chiến trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Cực ý có thể là siêu thoát đạo thống. Tiên đạo mạnh hơn, không nên chẳng qua là đạo tổ một người mạnh sao? Trái lại tiên đạo một phương cũng là không có phấn chấn, bởi vì tại tiên đế nhóm trong lòng đại la là rất mạnh mẽ tồn tại, đại la nhóm bị kiềm chế này để bọn hắn ý thức được lần này thật chính là tiên đạo kiếp nạn. Càng ngày càng nhiều tiên đế theo đại la tiên vực linh giới bên trong bay ra, bay hướng chiến trường. Không chỉ xâm la vạn tượng thiên trợ trận bên trong, còn có tiên đế theo đại thiên thế giới bên trong chạy đến. có thần du đại thiên địa tại tiên đạo tình báo truyền tống là rất nhanh thiên đế xuất lĩnh thiên đình chấn thủ một phương hắn một thân một mình ngăn lại bảy vị cực ý thánh cảnh hắn cũng không có đắc chí ngược lại cảm nhận được áp lực thực lớn cái này là đại thiên thế giới à tùy tiện nhảy ra một phương đạo thống liền mạnh mẽ như thế thiên đế âm thầm nghĩ tới phi thăng thành tựu đại la sau hắn vốn cho là mình có khả năng tung hoành vô địch mặc dù sớm có nghe nói đại thiên thế giới khủng bố nhưng hắn cảm thụ được đại la mạnh mẽ, cảm giác mình đã có tư cách song r ồ i đại thiên thế giới. trận chiến ngày hôm nay hắn mới hiểu được đại thiên thế giới mạnh mẽ, nhất là cùng vạn Phật thủy tổ giao chiến cực mộng mệnh chủ khí thế kia làm hắn kinh hãi. hai bên còn cách toàn bộ đại la tiên vực. đồng thời hắn cũng ở trong lòng kinh ngạc tán thán vạn Phật thủy tổ mạnh mẽ. trong lúc bất chi bất giác vạn Phật thủy tổ đã có đạo tổ khí phách có thể một mình gánh vác địch quân tồn tại cường đại nhất. Kiếm thần, mộ linh lạc, địa tàng đại tôn, huyền đề tổ sư, thái thượng côn luân, luân hồi đại đế các loại đại la cũng tại quyết chiến đều là lấy một địch nhiều, áp lực to lớn. Cũng may xuống chút nữa cảnh giới, tiên đạo mạnh hơn. Dù sao cực ý chẳng qua là phái ra một nhánh chi nhánh, mà tiên đạo lại là bản thổ tác chiến. Đúng lúc này một cỗ không kém cỏi với cực mộng mệnh chủ khí thế cường đại truyền đến. Tiên đạo đạo tổ còn không hiện thân, ngươi muốn nhìn chúng ta tàn sát tiên đạo chúng sinh sao? đạo thanh âm này rõ ràng là cực diệt chiến thần. một đoàn tử diễm dùng không thể ngăn cản chi thế đánh tới bên trong hiển lộ ra cực diệt chiến thần thân ảnh. khí thế của hắn lệnh hết t h ả y đại la động d u n g bọn hắn mặc dù sợ hãi nhưng cũng không hoảng. cực ý một phương sĩ khí đại chấn. chiến thần đến rồi. cực diệt chiến thần ra tay cái này hẳn là có thể bước đạo tổ ra tay đi. chớ nương tay cực ý nếu là đánh không lại chưa siêu thoát đạo thống chuyển đi. tuyệt đối sẽ bị chế nhạo. người nào lưu thủ, chính ngươi đều đánh không lại đối thủ của ngươi. thánh quân quả nhiên có sau tay. cực ý sinh linh nghị luận, thánh cảnh thì tại lẫn nhau mắng to, trong lòng bọn họ biệt khuất cực kỳ, chỉ vì khai chiến sau tranh lệch quá lớn. cực diệt chiến thần đột nhiên bước ra tử diễm bên trong, hắn giơ cao một thanh tử diễm đại đao, muốn chém về phía đại la tiên vực. ừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, cực diệt chiến thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. quanh thân khí diễm trong nháy mắt đình trệ vô hình vô sắc nhân quả chi lực còn như thủy triều bao phủ hướng hắn trong chốc lát bên cạnh hắn xuất hiện một đạo thân ảnh chính là vô tướng tôn chủ vô tướng tôn chủ động dung còn không tới kịp ra tay cực diệt chiến thần liền bị nhân quả chi lực yên diệt hình thần câu diệt tại những cái kia vừa lúc đem ánh mắt nhìn tới sinh linh trong mắt cực diệt chiến thần vừa nhấc đao liền biến thành cho bụi đồng thời bên cạnh xuất hiện vô tướng tôn chủ ánh mắt thật mạnh nhân quả chi đạo tên ngốc này vô tướng tôn chủ kinh hãi cảm nhận được rất nhiều tầm mắt quang tới hắn lúc này quát đạo tổ ngươi dám c h u diệt cực ý chiến thần còn không dám hiện thân sao lời vừa nói ra những cái kia tràn ngập căm thù tầm mắt chuyển di đồng thời hư không bên trong vang lên liên tiếp tiếng kinh hô cái gì cực diệt chiến thần chết rồi thế nào khả năng đây chính là chiến thần a lăng giá với ý thánh tồn tại đạo tổ muốn xuất thủ rồi đáng chết đạo tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhà kia khỏa là ai chẳng lẽ là tham nhân người cực ý một phương thất kinh liền cực mộng mệnh chủ cũng ghé mắt nhìn lại giờ khắc này hắn bị hù dọa chỉ có thể cố giả bộ chấn định còn có một vị cùng một chỗ hiện thân đi để ta lăng giá một thoáng các ngươi năng lực nhìn một chút các ngươi bằng gì lực lượng dám vào phạm tiên đảo khương trường sinh thanh âm vang lên che giấu hết thảy náo động nghe vậy vô tướng tôn chủ nghiêng đầu nhìn lại. trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh là hắn bản tôn đạo là coi thường tư chấn thánh quân vô tướng tôn chủ âm thầm nghĩ tới khẩn trương trong lòng đi theo tiêu chậm đạo tổ vừa rồi ra tay xác thực hù đến hắn hắn am hiểu nhân quả chi đạo lại không cách nào ngăn lại nói tổ dùng nhân quả chi lực giết hắn người bên cạnh điều này nói rõ đạo tổ nhân quả chi đạo chỉ mạnh với hắn hắn nguyên bản đều nghĩ rút lui bây giờ lại có một vị đạo hư tôn chủ đến hắn lần nữa khôi phục lòng tin người đến cũng không phải bình thường đạo hư tôn chủ là cực ý bên trong rất có uy vọng tồn tại nếu như hắn không đánh lén cũng không có trăm phần trăm nắm bắt hạ gục đối phương không nghĩ tới này phương lĩnh vực vậy mà sinh ra như thế khó lường đạo thống đạo tổ đi đến đạo hư tôn chủ cảnh ngươi xây dựng đạo thống không cảm thấy quá mạo hiểm dùng thực lực của ngươi nơi nào không dung ngươi một đạo tăng thương thanh âm vang lên tham chiến tiên đạo sinh linh nhóm âm thầm tò mò đạo hư tôn chủ là gì cảnh giới liên chuyển hóa làm tiên đạo võ đạo sinh linh nhóm cũng tại hoang mang bọn hắn sông sáo đại thiên thế giới vô số năm còn chưa từng nghe nói đạo hư tôn chủ tên đợi người đến đi đến vô tướng tôn chủ bên cạnh khương trường sinh thanh âm vang lên cực ý tham nhân hắn là theo tham chiến cực ý sinh linh miệng bên trong biết được hai phe này đạo thống tên đây là cừu hung trong trí nhớ không có liên quan đến qua hai phe siêu thoát đạo thống người đến người mặc vũ bảo dáng người thẳng tắp tướng mạo tuấn lãng lại tóc trắng xóa trên hai vai đứng thẳng hai tôn thần điều hư ảnh rất có tiên đạo đại năng khí chất hắn vuốt dâu nói bản tôn chính là tư phạt tôn chủ đến từ cực ý giao ra đại đạo sinh cơ trận này nhằm vào tiên đạo kiếp nạn chưa hẳn không có thể hóa giải vô tướng tôn chủ liếc nhìn tư phạt tôn chủ âm thầm kinh hãi tên ngốc này tựa hồ so với một lần trước gặp nhau lúc mạnh hơn ta không biết đại đạo sinh cơ ở nơi nào nhưng mặc kệ các ngươi là ngộ phán vẫn làm mượn cơ hội sinh sự xâm chiếm t i ê n đạo chính là các ngươi đời này đi cuối cùng nhất một sự kiện khương trường sinh thanh âm vừa dứt một vệt kim quang từ đại la tiên vực bên trong bay lên tại đại la tiên vực phía trên h u y ể n hóa thành đại dương màu vàng óng đạo tổ thân ảnh cấp tốc hiển hiện ngồi cao tại trên thần t ọ a bị thần quang che đậy thân hình giờ khắc này liền cực ý một phương đều đang ngước nhìn khương trường sinh bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khí thế như vậy tồn tại khiến cho bọn hắn bản năng kính sợ Khương Trường Sinh đưa tay Tam Thanh Thánh Linh xuất hiện trong tay. Vô tướng tôn chủ còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dù sao hắn không biết Tam Thanh Thánh Linh tồn tại. Hắn mở miệng cười nói: Tư phạt tôn chủ, hôm nay ngươi ta hợp lại, cũng đừng làm cho hậu bối chế giễu. Tư phạt tôn chủ vẻ mặt đạm mạc, ngắm nhìn phương xa Tiên Đạo Đạo Tổ, bình tĩnh nói: Theo như nhu cầu mỗi bên, nhưng ngươi tính toán, bản tôn nhớ kỹ, sự tình sau nhất định. Còn chưa có nói xong, một hồi tiếng chuông vang lên. hai vị tôn chủ sắc mặt kịch biến, đột nhiên thôi động riêng phần mình đại đạo thần lực chống cự có thể đã tới không kịp tam thanh thánh linh rót vào nhân quả chi lực hắn điên hồn mê phách lực lượng đáng sợ đã truyền vào trong tai của bọn hắn trong chốc lát bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ hư không đều đang xoay tròn cực ý một phương cùng tiên đạo sinh linh nhóm cũng là không có có gì thường cảm thụ bởi vì khương trường sinh chỉ nhằm vào hai vị tôn chủ diệt khương trường sinh phun ra một chữ Vô tận nhân quả chi lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Tại chúng sinh vô pháp nhìn tình huống dưới bao phủ hai vị tôn chủ. Hai vị tôn chủ rất thanh tỉnh nhanh, cũng không có bị tam thanh thánh linh chấn áp. Có thể mặc dù chẳng qua là hốt hoảng trong nháy mắt, cũng đã không kịp kinh khủng nhân quả chi lực như hồng hoang hung thú vây quanh hắn nhóm muốn thôn phệ bọn hắn là nhân quả chi lực. Vô tướng tôn chủ quát đi theo nâng lên hai tay dùng tự thân nhân quả chi lực ngăn cản. tư phạt tôn chủ cũng giống như thế trước mắt bọn hắn chỉ có thể trước ngăn cản đúng lúc này vô tướng tôn chủ bỗng nhiên cảm nhận được cái gì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hắn nhân quả chi lực bị cướp đi trong cơ thể nhân quả chi lực không còn sót lại chút gì mấu chốt nhất là hắn nên căn bản không có phát giác được phát sinh cái gì phảng phất nhân quả chi lực hư không tiêu thất oanh vô tướng tôn chủ trong nháy mắt biến thành cho bụi dẫn đến tư phạt tôn chủ áp lực bỗng nhiên tăng lên đơn độc đối mặt khương trường sinh nhân quả chi lực hắn căn bản chống đỡ không được ngay sau đó liền hình thần câu diệt toàn bộ quá trình phát sinh trong thời gian cực ngắn chúng sinh chỉ thấy hai vị tôn chủ bỗng nhiên dừng lại nói chuyện sau đó đạo tổ phun ra một cái chữ diệt hai vị tôn chủ liền biến thành cho bụi cực ý một phương toàn bộ sinh linh nghẹn họng nhìn c h â n chối không thể tin vào hai mắt của mình tiên đạo chúng sinh thì lộ ra cuồng nhiệt vẻ kính sợ cái này là đạo tổ trong lòng bọn họ vô địch tồn tại tại chúng sinh nhìn soi m ó i vô tướng tôn chủ, tư phạt tôn chủ bỗng nhiên chống r ỗ n g xuất hiện, nhưng đi theo tan biến, vòng đi vòng lại, tần suất cực cao. bọn hắn tại phục sinh, nhưng bọn hắn vừa phục sinh liền bị nhân quả chi lực chấn diệt. ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, hai vị tôn chủ sống lại trăm vạn lần, cuối cùng nhân quả triệt để bị xóa đi, không nữa phục sinh. bất tử bất diệt đạo hư tôn chủ theo tự thân đại đạo lực lượng tan biến, đại thiên thế giới đem đã không còn bọn hắn ấn ký. tĩnh. toàn bộ hư không yên lặng lại. liên vạn Phật thủy tổ đều xem ngây người. Tu vi của hắn sao mà cao, được xưng là đạo tổ phía dưới đệ nhất người. Nhưng hắn căn bản không có thấy rõ ràng phát sinh cái gì. càng là không rõ ràng, càng đối đạo tổ thực lực thấy sùng bái. Hắn là sùng bái, nhưng cực ý một phe là rét lạnh hồn phách hoảng sợ tuyệt vọng. Này một trận chiến lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, coi như thất bại cũng không thể thất bại đến như thế không hợp thói thường. trong ngày thường rất khó nhìn thấy đạo hư tôn chủ duy nhất một lần xuất hiện hai vị kết quả bị đạo tổ trực tiếp chấn diệt bọn hắn đến cùng treo chọc như thế nào kinh khủng tồn tại đại dương màu vàng óng bên trong khương trường sinh tan biến nhưng này mảnh đại dương màu vàng óng còn tại hiện lộ rõ ràng đạo tổ sát thực hiện thân q u a giết thiên đế tiếng hét phẫn nộ vang lên đánh vỡ yên lặng lần nữa thổi lên chiến tranh kèn lệnh cực ý một phương nào dám tái chiến d ồ n dập bốn phía đào v o n g Chương 632, t r ư ợ n g Thiên Đạo xích Thánh Quân Hoàng sợ. Cực ý một phương bắt đầu chạy trốn sau, Tiên Đạo chúng sinh dồn dập lấy lại tinh thần mà đến, bày ra truy sát, giết sạch đám người kia. Đạo tổ ra tay, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Thế nào khả năng, đạo tổ có thể là sáng lập Tiên Đạo tồn tại? Chúng ta thế nào có thể nhìn trộm đến sự cường đại của hắn? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không biết được hai người kia là lai lịch ra sao. nhưng bọn hắn lúc trước khí thế x á c t h c khủng bố đại la khí thế tại trước mặt bọn hắn căn bản không coi là cái gì nhưng chính là kinh khủng như vậy tồn tại vậy mà trực tiếp ngã xuống ta thậm chí đều không có thấy rõ đạo tổ là thế nào ra tay đạo tổ bảo hộ còn lại nên giao cho chúng ta hư không bên trong ngoại trừ tiếng la giết tất cả đều là đám tu tiên giả kích động tiếng hoan hô đối mặt vừa rồi một màn kia cho dù là sống 200 vạn tái tu tiên đại năng đều rất khó bảo trì chấn định một bên khác, khương trường sinh đã trở lại tử tiêu cung bên trong. đây là hắn lần thứ nhất vận dụng đại thiết thiên thuật tiến hành chiến đấu, mặc dù mang đến nhân quả cắn trả, nhưng ở hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tu hành này thần thông, chắc chắn phải dùng một lần, biết được hiệu quả như thế nào. kết quả khiến cho hắn hết sức kinh hỉ, hắn dùng đại thiết thiên thuật chiếm lấy vô tướng tôn chủ, tư phạt tôn chủ đại đạo lực lượng, thậm chí còn tước đoạt cả hai trí nhớ. cái này là thiết thiên năng lực trong nháy mắt. chộp đổi hết thảy để cho người ta khó lòng phòng bị thậm chí sự tình sau đều không phát hiện được phát sinh cái gì đương nhiên mong muốn đạt thành hiệu quả như thế thực lực của đối phương không thể vượt xa hắn bằng không liên quan đến đối phương bản tôn một khi thực lực sai biệt quá lớn đại thiết thiên thuật cũng dễ dàng bị phát giác bất quá dù cho là đối mặt xa mạnh với chính mình tồn tại đại thiết thiên thuật cũng có rất nhiều diệu dụng chỉ cần không tới gần đối phương bản tôn thân thể t r ộ m đổi nhân quả biến số muôn vàn hắn không có lập tức đi cảm thụ hai vị tôn chủ trí nhớ mà là quan sát tiếp xuống chiến tranh theo tiên đạo chúng sinh truy giết ra ngoài khoảng cách đại la tiên vực càng ngày càng xa cực ý một phương sinh linh bắt đầu phản kích tình hình chiến đấu lại trở nên kịch liệt một lát sau tiên tuế 2130-0765 đến từ tham nhân vô tướng tôn chủ hợp lại đến từ cực ý tư phạt tôn chủ xâm lấn tiên đạo muốn c h u sát ngươi ngươi kịp thời ra tay chấn diệt bọn hắn thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thường hỗn nguyên linh bảo t r ư ợ n g thiên đạo xích hỗn nguyên linh bảo còn không sai ít nhất cùng vạn vật tam thiên đỉnh một cái cấp bậc vạn vật tam thiên đỉnh có thể luyện hóa hết thảy đã có thể luyện đan cũng có thể giết địch diệu dụng vô tận đây chính là hắn chứng được đại la lúc đoạt được bảo vật khương trường sinh bắt đầu truyền thừa t r ư ợ n g thiên đạo xích trí nhớ trưởng thiên đạo xích hỗn nguyên linh bảo đại tiểu như ý có thể vượt ngang hỗn đ ộ n bản thân là một kiện sát phạt trí bảo ẩn chứa đại đạo khó nhận trọng lượng bị t r ư ợ n g thiên đạo xích đánh trúng sau sâu trong linh hồn sẽ còn lưu lại t r ư ợ n g thiên ấn ký vĩnh thế khó tiêu đến n ỗ i t r ư ợ n g thiên ấn ký có diệu dụng gì vẫn phải nhường bảo vật này nhận chủ sau mới biết hiểu khương trường sinh xuất ra t r ư ợ n g thiên đạo xích một khối tử ngọc trường xích xuất hiện tại trong tay của hắn thước thân bên trong có nồng đậm đại đạo chi ý đang cuộn trào hắn đột nhiên đối nhau tồn hệ thống lai lịch rất tò mò đến tột cùng là như thế nào tồn tại sáng tạo ra này hệ thống có thể làm cho như thế nhiều trí bảo d ấ u ở liền hắn đều không thể theo dõi không gian có được sáng tạo như thế tạo hóa lực lượng vì sao không thể cứu vãn viễn cổ tiên đạo khương trường sinh vừa nghĩ vừa bắt đầu luyện hóa t r ư ợ n g thiên đạo xích lớn đạo cấm chế cổ đạo thần vực một t ò a tàn phá lại cổ lão trong thần miếu tư chấn thánh quân đứng tại một tôn đại đỉnh trước hắn nhìn trên đỉnh như là mặt trời nhỏ quả cầu ánh sáng c h o mày thế nào chuyện vì sao như thế tâm thần không yên dựa theo thời gian bọn hắn cũng đã cùng tiên đạo khai chiến tư chấn thánh quân nói một mình hắn nhưng là mời một vị đạo hư tôn chủ ra tay lại thêm vô tướng tôn chủ coi như tiên đạo đạo tổ có bản lĩnh thông thiên hai vị tôn chủ đánh không lại cũng có thể rút lui có thể tại sao hắn trong lòng như thế lo lắng luôn cảm thấy có việc lớn muốn phát sinh hắn xoay người sang chỗ khác đi ra tàn phá thần miếu ánh nắng vẩy ở trên người hắn tại hắn phía trước là một mảnh mặt đất bao la, bầu trời cực cao, hoang mạc vô biên, chân trời càng là có vô số thân ảnh tại loạn chiến, tiếng la giết cấp tốc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhìn những cái kia đám chìm với sát lục bên trong chúng sinh, tư chấn thánh quân chân mày nhíu chặt hơn. Hắn thi triển trận pháp đã bao trùm hết thảy tiến vào cổ đạo thần vực sinh linh, hắn có thể học tới những sinh linh kia tiếng lòng, nhưng hắn không có bắt được đại đạo sinh cơ manh mối. Hắn sáng lập cổ đạo thần vực chính là vì đạt được đại đạo sinh cơ manh mối. Mặc dù vô tướng tôn chủ nói cho hắn biết đại đạo sinh cơ đã giao cho đạo tổ, nhưng hắn vẫn là bảo lưu lại nghi vấn thái độ, vẫn như cũ tiến hành này kế hoạch. Làm này phương trong lĩnh vực tồn tại cường đại nhất, đạo tổ là hắn tìm kiếm đại đạo sinh cơ trên con đường này không thể tránh khỏi tồn tại. Chẳng lẽ đại đạo sinh cơ thật trong tay đạo tổ? Tư chấn thánh quân yên lặng nghĩ đến, hắn trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra một cái ý nghĩ. nếu như tư phạt tôn chủ cùng vô tướng tôn chủ hợp lại đều không làm gì được tiên đạo đạo tổ vậy hắn nên làm sao đây chỉ có thể lựa chọn rút lui sau đó bị phía trên trách cứ mất đi hắn mong muốn cơ duyên nghĩ đến đây tư chấn thánh quân trong lòng liền buồn đến h o ả n g liền sau khi đi tới cổ đạo thần vực sự tình đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị liền lần này thất bại ta liền rút lui tư chấn thánh quân thở dài nói hắn là nói cho mình nghe đi vào vùng lĩnh vực này như thế lâu chậm chạp tìm không thấy đại đạo sinh cơ hắn đã cảm thấy việc này treo hắn không thể không chuyển di lực chú ý nhìn về phía phương xa chém giết nếu như lần hành động này thất bại vậy liền chọn một chút hạt giống tốt trở về cũng không uổng công c h u y ế n này tư chấn thánh quân tầm mắt quét tới rất nhanh liền có vài vị sinh linh hấp dẫn hứng thú của hắn trong đó liền có khương nghĩa nụ nghĩa có thôn phệ người khác lực lượng thiên phú lại hấp thu không có tác dụng phụ. này thiên phú đặt vào đại thiên thế giới cũng tính 10 phần hiếm thấy, mà lại hắn thiên phú chiến đấu cực cường. Bất quá hấp dẫn nhất tư chấn thánh quân hứng thú chính là một tên lai lịch bí ẩn sinh linh trên thân bám vào thất thải hà y linh động đến cực điểm, đại đạo lực lượng tới gần hắn vô pháp đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. này phương lĩnh vực cũng là dựng dục một chút hạt giống tốt, cũng xem như đối ta một điểm an ủi. tư chấn thánh quân miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. đúng lúc này. hắn t ự hồ là cảm nhận được cái gì sắc mặt kịch biến thế nào khả năng tư chấn thánh quân toàn thân sinh ra mặt lộ vẻ hoàng sợ vẻ tuyệt vọng hắn cảm nhận được lão tổ tư phạt tôn chủ vẫn lạc đây chính là đạo hư tôn chủ cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại sao sẽ vẫn lạc chẳng lẽ đạo tổ cảnh giới cao so đạo hư tôn chủ tư chấn thánh quân toàn thân run rẩy giờ khắc này hắn trong lòng sinh ra trước nay chưa có hoàng hốt đạo hư tôn chủ cảnh giới bên trong một đánh một tình huống dưới rất khó c h u diệt lẫn nhau nhiều nhất hạ gục đánh lui nhất là hắn lão tổ tư phạt tôn chủ cũng không phải bình thường đạo hư tôn chủ sơ nhập đạo hư tôn chủ cảnh giới tồn tại căn bản không phải tư phạt tôn chủ đối thủ tư phạt tôn chủ từng đem một tên vừa bước vào đạo hư tôn chủ cảnh hậu bối đánh r ớ t hồi trở lại bất diệt mệnh chủ chi cảnh việc này lưu truyền rộng rãi tư phạt tôn chủ có thể là còn có vô tướng tôn chủ hợp lại không tốt tư t r ấ n thánh quân lúc này quay người. t h ả ngươi nhảy ra cổ đạo thần vực hắn nhấc tay khẽ vẫy đem phương xa thuyền lớn n h ế p hướng lòng bàn tay của mình hắn quyết định trực tiếp thoát đi này lĩnh vực đột nhiên tư chấn thánh quân thoáng nhìn một cây sợi tóc bay tới trước mặt mình con ngươi của hắn chậm rãi phóng to hư không bên trong vì sao lại có sợi tóc lặng yên không tiếng động đi vào trước mặt hắn tư chấn thánh quân vừa toát ra ý nghĩ này đã thấy cái kia sợi tóc xuất phát ra ánh sáng màu lam một đạo màu lam hư ảnh trống rỗng xuất hiện nhất chỉ theo trên đầu hắn trong con mắt hắn phản chiếu ra thân hình của đối phương đạo tâm thần chỉ oanh đạo tâm thần chỉ nhất chỉ bắn ra nhân quả chi lực trong nháy mắt chấn diệt tư chấn thánh quân làm xong tất cả những thứ này đạo tâm thần chỉ đưa tay đem cái kia chiếc bay tới thuyền lớn đưa vào cổ đạo thần vực bên trong tại rơi xuống quá trình bên trong thuyền lớn đập tan vô số bảo vật như là mưa sao băng hạ xuống đạo tâm thần chỉ thân hình đi theo tiêu tán liền một cây sợi tóc đều không có còn lại. Khương Trường Sinh dùng t r ọ n vẹn ngàn năm mới hoàn toàn luyện hóa t r ư ợ n g thiên đạo xích cấm chế, m à n g à n năm trôi qua, tiên đạo kiếp nạn đã kết thúc. đáng nhắc tới chính là này trong chiến đấu còn sinh ra một vị đại la, chính là tới từ Phật môn vị la i Phật tổ. Đến tận đây Phật môn có được hai vị đại la, sánh vai điệu thấp địa phủ. Địa phủ có được địa tàng đại tôn, luân hồi đại đế hai tôn đại la, nhưng địa phủ đặc thù sẽ không mời chào đệ tử. theo giáo phái đến xem Phật môn đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giáo phái chuyện này cực đại kích thích đến đạo môn đạo môn bảy mạch cũng bắt đầu bế quan đạo tổ chấn sát hai tôn đạo hư tôn chủ tin tức đã tại đại thiên thế giới truyền ra thuận thế vì vùng lĩnh vực này các phương đạo thống đưa tới một cái cảnh giới mới tên đạo hư tôn chủ cảnh đây là tiên đạo thông qua cực ý cường giả biết được cảnh giới tên vì tuyên dương đạo tổ mạnh mẽ Song sáo hư không tu tiên giả tự nhiên không lưu dư lực nói khoác lấy lúc trước trận chiến kia những cái kia đến từ mặt khác lĩnh vực đạo thống lang thang cường giả vì đó kinh hãi cực ý cùng tham nhân đạo hư tôn chủ hợp lại lại bị đạo tổ cường thế chấn diệt mà lại không có chút nào chống đỡ lực lượng liên quan với đạo tổ như thế nào chấn diệt hai tôn đạo hư tôn chủ truyền ngôn rất nhiều nhưng đều có một cái đặc điểm cái kia chính là chiến đấu kết thúc rất nhanh hai bên hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. từ đạo diễn một trận chiến sau đạo tổ đã là vùng lĩnh vực này mạnh nhất tồn tại mà đi qua ngàn năm trước một trận chiến đạo tổ địa vị lần nữa đề cao tiên đạo tại đạo tổ dẫn đầu h ạ chắc chắn siêu thoát đạo thống siêu thoát có thể trợ giúp những cảnh giới kia kẹp lại sinh linh đột phá xiềng xích thế là càng ngày càng nhiều sinh linh hướng phía đại la tiên vực bay đi mong muốn quan người vào tiên đạo mà cổ đạo thần vực tiếng gió thổi hơi ngừng không có người lại đi quan tâm luyện hóa xong t r ư ợ n g thiên đạo xích sau Khương Trường Sinh đem hai vị tôn chủ trí nhớ theo nhân quả chi lực bên trong lôi ra, bắt đầu nhìn trộm trí nhớ của bọn hắn. Hắn nghĩ đến nhất hiểu chính là thần bí cự thạch lai lịch cùng với tham nhân có hay không nắm giữ đại thiết thiên thuật. Rất nhanh, Khương Trường Sinh động d u n g khối kia thần bí cự thạch lại là đại đạo sinh cơ. Hắn thấy được vô tướng tôn chủ phong ấn đại đạo sinh cơ quá trình, đại đạo sinh cơ vốn là một sợi tử khí bị vô tướng tôn chủ thỉnh động thần bí đại đạo lực lượng buông xuống. cuối cùng đem hắn phong ấn thành khối kia thần bí c ự thạch. vô tướng tôn chủ không có nắm giữ đại thiết thiên thuật nhưng hắn có thể hiệu triệu đại thiết thiên thuật lực lượng. ở trước mặt hắn cái kia cỗ đại thiết thiên thuật lực lượng như đại đạo không biết từ nơi nào đến lại có được khó có thể tưởng tượng nhân quả chi lực. chương 633, t tham nhân thần bia đại đạo thần linh. vô tướng tôn chủ tư phạt tôn chủ trí nhớ đã bị đại thiết thiên thuật tước đoạt nhân quả vô luận khương trường sinh như thế nào thăm dò. đều không sẽ kinh động bọn hắn trong trí nhớ những cái kia cường đại tồn tại hiểu rõ đến thần bí cự thạch chính là đại đạo sinh cơ sau khương trường sinh tiếp tục thăm dò tham nhân đạo thống vô tướng tôn chủ số tuổi so võ đạo toàn bộ lịch sử còn muốn lâu đời hắn trí nhớ khổng lồ khó có thể tưởng tượng nhưng dùng khương trường sinh cảnh giới hắn có khả năng tự động loại bỏ tuyệt đại đa số không có ý nghĩa trí nhớ mấy tháng sau khi khương trường sinh cuối cùng hiểu rõ x o n g tham nhân đây là một cái siêu thoát đạo thống bên trong cự vô phách tuyệt không phải đạo diễn có thể so sánh tại tham nhân bên trong đạo hư tôn chủ không ngừng một vị thậm chí còn có một vị lăng giá với đạo hư tôn chủ tồn tại đó là tham nhân thần tổ tham nhân khởi nguyên là đến từ một khối thần bia ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nhân quả chi lực tham nhân thành lập đạo thống sau vẫn như cũ lượn quanh không ra tấm bia thần này tại tham nhân thần bia trợ giúp dưới tham nhân đạo thống dùng không thể ngăn cản tư thái siêu thoát chấn áp bọn hắn chỗ lĩnh vực mặt khác đạo thống Tại tham nhân bên trong, bất luận cái gì sinh linh đều có thể dẫn động tham nhân thần bia lực lượng, cảnh giới càng cao, chỗ khu xử lực lượng càng mạnh. Chính là dựa vào tham nhân thần bia lực lượng, vô tướng tôn chủ mới vừa đem đại đạo sinh cơ phong tồn, không người có thể nhìn thấu đại đạo sinh cơ tồn tại, cũng không người có thể tính tới. Đáng nhắc tới chính là tham nhân thần bia là vô tướng tôn chủ trong trí nhớ chỉ mơ hồ một cái tồn tại. Nói cách khác, đại thiết thiên thuật vô pháp giấu giếm được này bia có ý tứ. này bia tất nhiên là một vị nào đó cổ lão tồn tại dùng đại thiết thiên thuật sáng tạo, không phải là thiết thiên lão tổ a. Khương Trường Sinh đối với lần gần đây nhất đạo thống phản thần bên trong giảng đạo đại năng ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn cảm thấy thiết thiên lão tổ đã đi đến cảnh giới cực cao, nhưng xem thiết thiên lão tổ trạng thái rõ ràng thân hãm nhân quả cắn trả bên trong vô phát thoát thân. Hắn đến nay không rõ ràng viễn cổ tiên đạo diệt vong thời điểm khoảng cách hiện tại có nhiều xa xôi. có một chút có khả năng xác định đại thiên thế giới rất nhiều đạo thống đều có viễn cổ tiên đạo cái bóng tham nhân còn có rất nhiều phương diện đáng giá hắn đi hiểu cũng may đoạn này trí nhớ bị hắn khắc ấn tại chính mình nhân quả chi lực bên trên trừ phi hắn ngã xuống bằng không sẽ không bao giờ tiêu tán hắn sau này tùy thời có thể dùng lặp đi lặp lại xem xét xem xong tham nhân khương trường sinh liền tiếp theo xem xét tư phạt tôn chủ trí nhớ tham nhân vì đi săn biến số tới cực ý thì là vì đại đạo sinh cơ Thông qua tư phạt tôn chủ trí nhớ, khương trường sinh cuối cùng hiểu rõ như thế nào đại đạo sinh cơ. Từ hỗn độn sơ khai, 3.000 đại đạo thành lập. Tại cái kia 3.000 đại đạo bên ngoài tồn tại đại đạo sinh cơ. Đại đạo sinh cơ có thể sáng tạo, hủy diệt, sinh linh có được, thậm chí có khả năng thoát thai hóa cốt, thu hoạch được như là đại đạo bản chất. Tại đại thiên thế giới bên trong tồn tại rất nhiều đại đạo thần linh, đại đạo chi thần chính là đại đạo hư không bên trong những đại đạo quy tắc đó tại lượng kiếp bên trong hình thành ý chí hóa thân. mà đại đạo thần linh thì là sinh linh thông qua đại đạo sinh cơ chỗ thuế biến mà thành cực ý bên trong liền có đại đạo thần linh tư phạt tôn chủ đối mặt một vị đại đạo thần linh lúc vẫn phải quỳ xuống đến nỗi đại đạo thần linh đến tột cùng mạnh bao nhiêu vô luận là vô tướng tôn chủ vẫn là tư phạt tôn chủ đều không có cùng đại đạo thần linh giao chiến qua bọn hắn không dám đương nhiên không phải chỗ có chiếm được đại đạo sinh cơ sinh linh đều có thể trở thành đại đạo thần linh phải xem tự thân cơ duyên cùng ý nguyện có sinh linh đạt được đại đạo sinh cơ sẽ dùng tại phương diện khác t ỉ như sáng thế phục sinh đã chết tồn tại nguyên rùa các loại khương trường sinh không rõ ràng thần bí cự thạch bên trong đại đạo sinh cơ có hay không còn có thể dùng dù sao cái đồ chơi này là theo đạo diễn chi chủ trong tay lưu truyền tới mà đạo diễn chi chủ đã nhảy vọt đạo diễn cực hạn bước vào đạo hư tôn chủ cảnh giới bất quá cực ý còn đang tìm kiếm đã nói lên còn có thể dùng khương trường sinh đắm chìm với hai vị tôn chủ trong trí nhớ không hỏi thế sự đánh với cực ý một trận sau h ư không bên trong càng không có đạo thống dám trêu chọc tiên đạo ý vị này tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong tiên đạo đều sẽ ở thái bình bên trong năm tháng giằng r ặ c nhân gian lại là mấy ngàn năm trôi qua một ngày này đạo môn cửu tiêu cung nội bì ngạn đạo quân ngồi tại bồ đoàn bên trên ánh mắt nhìn về phía trên điện một người trung niên đạo nhân đạo nhân này tên là hỗn nguyên tử chính là hắn thân truyền đệ tử bây giờ đạo môn trưởng giáo hỗn nguyên tử mở mắt trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ hắn dương mắt nhìn về phía sư phụ mở miệng nói sư phụ ta vẫn vô pháp tìm đến đại la thời cơ cho tới nay đạo môn cùng phật môn tranh đấu gai gắt đều tại tranh đệ nhất công đức giáo phái tên tuổi bây giờ vị lai phật tổ thành tựu đại la phật môn đại hưng đạo môn bên trong bầu không khí rất ngột ngạt thân là trưởng giáo hỗn nguyên tử tự nhiên nhẫn nhịn một cỗ khí b ngạn đạo quân thở dài nói chúng sinh có chúng sinh duyên đại la chi đạo vô pháp phó nhận vi sư kinh nghiệm đều đã truyền thụ với ngươi ngộ không đến chính là ngộ không đến tựa như ngày xưa côn luân giáo chủ đại la chi cảnh ra sau theo đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận rơi xuống bây giờ đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn có lẽ tiếp nhận chính mình không thành được đại la mới vừa là chúng sinh nơi quy tụ hỗn nguyên tử nghe xong ánh mắt phức tạp đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng làm đứng tại tiên đế đỉnh điểm đại năng hạng người Ai có thể buông xuống đối Đại La tưởng niệm đạo pháp tự nhiên lòng mang chấp niệm là không thể thực hiện được đạo môn mong muốn vị thứ hai Đại La cái kia ta tới thành toàn các ngươi một đạo phong mang tất lộ thanh âm truyền vào cung nội ngay sau đó một hồi thanh phong đột kích một đạo thân ảnh chống rỗng xuất hiện tại hỗn nguyên tử bên cạnh hỗn nguyên tử lập tức đứng dậy chấp tay hành lễ nói bái kiến thái thượng đại la người đến chính là thái thượng côn luân thái thượng đạo trưởng giáo. Tiên đạo Đại La đã từng võ đạo đệ nhất thiên kiều. Bì Ngạn đạo quân nhìn về phía Thái thượng Côn Luân, hỏi: Xin hỏi đạo hữu nói ý gì? Từ Thái thượng Côn Luân thành tựu Đại La sau, bọn hắn dùng ngang hàng tương xứng. Trên thực tế, Bì Ngạn đạo quân tương đương với Thái thượng Côn Luân sư tổ, dạy bảo Thái thượng Côn Luân thần võ, trí thượng đều là Bì Ngạn đạo quân v ã n bối. Thái thượng Côn Luân nhìn c h ầ m c h ằ m Bì Ngạn đạo quân, nói: Ngươi ta đồng căn đồng nguyên, bây giờ cùng nhau gia nhập Tiên đạo, tự nhiên giúp đỡ cho nhau. ta nguyện dẫn đầu thái thượng đạo cũng nhập đạo môn sáng lập đạo môn vô tình nhất mạch bị ngạn đạo quân nhíu mày hắn không tin thái thượng côn luân hai người tuy đều đến từ võ đạo nhưng ở võ đạo đại kiếp lúc bọn hắn đã t r ở mặt gia nhập tiên đạo sau lẫn nhau cũng rất ít qua lại thái thượng côn luân lắc đầu cười nói được a ăn ngay nói thật ta đối đạo cái chữ này cảm thấy rất hứng thú thái thượng đạo để ta càng ngày càng không vừa lòng nhưng ngươi đã sáng lập đạo môn ta không tốt đoạt không bằng liền thêm nhập đạo môn, đạo môn bảy mạch phát triển xác thực so Thái thượng đạo càng tốt hơn. Điểm này ta không thể không bội phục ngươi. Lam đã từng võ tổ, b ị Ngạn đạo quân phát triển năng lực tự nhiên mạnh với hắn. Trong ngày thường, hắn vội vàng tu luyện, sơ sẩy đối Thái thượng đạo quản giáo. Nghe nói đạo Phật chi tranh t ự hồ hết thảy đều kết thúc, hắn liền muốn lần nữa quấy đục nước. Phật môn muốn trở thành đệ nhất giáo phái, khó mà làm được. Bỉ Ngạn đạo quân hiếp mắt hỏi, ngươi có cái gì yêu cầu? Thái thượng côn luân nói: Ta nói cũng nhập đạo môn, thành lập vô tình đạo. Hỗn nguyên tử vẫn như cũ vì trưởng giáo cũng có thể quản lý vô tình đạo. Ngươi chỉ cần lập ta là đạo môn tôn sư, tuyên cáo thiên hạ, ta cũng sẽ không cầm quyền, chỉ muốn nghiên cứu càng cao đạo pháp. Hỗn nguyên tử nhìn xem Thái thượng côn luân, mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ Đại La Tiên vực không có như vậy nhiều ngươi lừa ta gạt, ít nhất công đức giáo phái ở giữa không có đạo môn, c ù n g Phật môn chi tranh cũng chỉ là tốt cạnh tranh. không có thương tổn hòa khí, cho nên hỗn nguyên tử vẫn là hết sức tin tưởng thái thượng côn luân. nếu như thái thượng đạo thật có thể gia nhập đạo môn, đạo môn há có thể không hưng thịnh? chỉ là nghĩ đến chỗ này sự tình tuyên cáo thiên hạ, đưa tới chấn động, hỗn nguyên tử liền phấn khởi không thôi. bỉ ngạn đạo quân nhìn thật sâu thái thượng côn luân liếc mắt, hắn xác thực vô pháp cử tuyệt. không chỉ là đạo môn muốn theo phật môn tranh, hắn cũng muốn cùng vạn Phật thủy tổ tranh một c h u y ế n đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận. tốt xấu hắn đã từng là đạo tổ địch nhân vốn có mà vạn Phật thủy tổ là tại đạo tổ che chở cho trưởng thành hắn há có thể thua với vạn Phật thủy tổ kỳ thật đạo môn có một chút thắng qua Phật môn chỉ là các ngươi không có có lợi dụng tốt Thái thượng côn luân ý vị thâm trường nói ra hỗn nguyên tử liền vội vàng hỏi điểm nào nhất Thái thượng côn luân nói Phật môn có khắc nghiệt nhập môn cánh cửa cao không nói nhập môn người vẫn phải tiếp nhận khổ nạn ma luyện như vậy không phải ai đều có thể tiếp nhận mà lại ta cảm thấy không có ý nghĩa so sánh dưới nhập đạo môn liền không có như vậy khó chỉ là đạo môn quá chú trọng tư chất cùng phúc duyên cho nên không có sẽ vượt qua Phật môn muốn trở thành đệ nhất công đức giáo phái liền phải hữu giáo vô loại liền như là đạo tổ nguyện ý truyền thụ chúng sinh đạo pháp không hỏi tư chất không hỏi nền móng vừa vặn đạo môn lấy đạo làm tên tuân theo đạo tổ lý niệm lại càng dễ nhường chúng sinh tiếp nhận bị ngạn đạo quân nhíu mày lâm vào trong suy tư. Hỗn nguyên tử Trần chờ nói: Nếu là cái gì sinh linh đều thu đạo môn địa vị, bọn hắn có thể là Đại La giáo phái, há có thể khiến người ta như vậy dễ dàng gia nhập? Thái thượng côn luôn nói nơi này là Đại La tiên vực, nói đúng không hỏi nền móng, có thể các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đại La tiên vực phàm linh thiên tư lại kém, có thể kém đi nơi nào? Theo đạo môn mở rộng giáo môn, còn có thể thành lập rắc rối phức tạp nhân quả lưới, càng thêm củng cố đạo môn tại tiên đạo tầm quan trọng. Hỗn nguyên tử yên lặng. hắn cảm thấy có chút đạo lý bằng không mặc dù có vị thứ hai đại la đạo môn mong muốn hất ra phật môn vẫn rất khó hắn không khỏi nhìn về phía b ỉ ngạn đạo quân thái thượng côn luân cũng kiên nhẫn chờ đợi rất lâu b ỉ ngạn đạo quân chậm rãi phun ra một chữ thiện một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong chính giữa tòa lạc lấy một mảnh màu lam ao nước sóng nước lấp loáng hiện ra đại đạo khí tức lần lượt từng bóng người đứng tại bên cạnh ao một tên dáng người thướt tha áo bào đỏ nữ tử mở miệng nói hao tổn một tôn đạo hư tôn chủ cùng hai vị bất diệt mệnh chủ tổn thất không thể bảo là không lớn mặt khác thân ảnh rồn d ậ p mở miệng ngữ khí không đồng đều liền tham nhân vô tướng tôn chủ đều đã chết tiên đạo đạo tổ không thể khinh thường phải biết vô tướng tôn chủ nhân quả chi đạo khiến cho hắn tại đạo hư tôn chủ bên trong địa vị cực kỳ đặc thù không có đạo hư tôn chủ có thể c h u diệt hắn tư phạt tôn chủ thật là ngu xuẩn vì một tên hậu bối nhiệm vụ liên lụy chính mình một đầu đã dùng qua đại đạo sinh cơ cho cực ý mang đến tổn thất lớn như thế việc này chỉ sợ là điểm không may ta đề nghị không được lại đi tới vùng hư không kia tiên đạo đạo tổ thực lực thâm bất khả chắc coi như cực ý có thể địch nổi cũng sẽ trả giá thảm liệt đại giới mà lại thắng cũng không chiếm được cái gì đáng chết gần đây thế nào lại toát ra như thế không có siêu thoát lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đạo thống chương 634, đạo tổ oai luyện chế đạo quả Tiên đạo đạo tổ chấn diệt hai tôn đạo hư tôn chủ lực ảnh hưởng còn đang không ngừng khuếch tán đã lan truyền đến mặt khác trong lĩnh vực thậm chí kinh động đến xung quanh các lĩnh vực siêu thoát đạo thống trong đó bao quát động ô thần đài một tòa trên sân khấu lúc trước bị khương trường sinh cứu thần thương k ỳ táng cung kính nửa q u ỷ trên đỉnh đầu là sáng chói tinh không trước phương không có một ai các ngươi lại đem cùng đạo tổ gặp nhau quá trình nói ra không muốn bỏ sót một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Vô pháp biết được thanh âm từ chỗ nào truyền đến, kỳ táng ngẩng đầu, theo quỷ vực nói lên. Bên cạnh thần thương ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới đạo tổ tên đã lệnh động ô thần đài bất an như vậy. Động ô thần đài chỗ lĩnh vực cùng tiên đạo chỗ lĩnh vực gấp hợp với, nếu như tiên đạo có dã tâm, động ô thần đài rất khó không đếm xỉa đến. Đây chính là cực ý, tham nhân a. Thần thương trong khoảng thời gian này cũng tìm hiểu qua hai phe này siêu thoát đạo thống lai lịch, càng chấn kinh. tại hai phe này siêu thoát đạo thống trước mặt động ô thần đài căn bản không coi là cái gì nhất là tham nhân liền từng tại động ô thần đài cổ lão trong thần thoại lưu lại qua diệt thế khủng bố truyền thuyết đây cũng là hắn gần nhất mới hiểu rõ đến bây giờ không có tịch diệt khu vực đại thiên thế giới trở nên càng tàn khốc hơn thần thương đột nhiên lo lắng động ô thần đài bị cuốn vào phân tranh bên trong động ô thần đài là rất mạnh mẽ có thể mạnh hơn động ô thần đài đạo thống cũng không ít quỷ biết thế nào ngày bị mạnh hơn tồn tại diệt rất lâu đợi kỳ táng nói xong, sân khấu lâm vào trong yên tĩnh. qua một hồi lâu, cái kia đạo hư vô mờ mịt thanh âm mới vừa vang lên lần nữa. có lẽ các ngươi đã bị tiết lộ động ô thần đài tình báo. lời vừa nói ra, kỳ táng cùng thần thương liền vội ngẩng đầu, thề thốt phủ nhận, cảm xúc xúc động. chúng ta cũng không có cùng đạo tổ giao thủ như thế nào tiết lộ tình báo, nhiều lắm là liền là bình thường trao đổi thôi. kỳ táng trầm giọng nói, không trách các ngươi. chẳng qua là cái kia đạo tổ tu hành nhân quả chi đạo có thể tại ngươi đều không có phát giác được tình huống dưới đối với các ngươi ra tay việc này như vậy coi như thôi ta sẽ để cho vùng hư không kia hết thảy động ô sinh linh trở về sau này tiên đạo lĩnh vực chính là động ô thần đài cấm khu người nào cũng không cần tự tiện đi tới thanh âm thần bí vang lên lần nữa tựa hồ tại thở dài cái gì kỳ táng hai người nghe xong đầu tiên là kinh ngạc lại là thở dài một hơi bọn hắn rất rõ ràng động ô thần đài mong muốn cái gì như không dã tâm như thế nào phái bọn hắn điều tra đạo diễn tình huống bây giờ tiên đạo đạo tổ quá mức mạnh mẽ bọn hắn là đánh trong lòng không hy vọng động ô thần đài đi trêu chọc tiên đạo không chỉ là động ô thần đài rất nhiều mơ ước cái kia mảnh lĩnh vực đạo thống đều bị tiên đạo đạo tổ chấn nhiếp đến dồn dập bỏ đi vốn có kế hoạch mặc dù đạo tổ không có nói cái gì nhưng hết thảy đạo thống đều ngầm thừa nhận tiên đạo sẽ thống nhất cái kia mảnh lĩnh vực chẳng qua là vấn đề thời gian thôi Khương Trường sinh đại khái quét một lần hai tôn trí nhớ sau liền lại đầu nhập bế quan bên trong thông qua hai vị tôn chủ trí nhớ hắn biết được đại thiên thế giới vẫn tồn tại rất nhiều mạnh mẽ tồn tại cái này khiến hắn lại không dám thư giãn chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể bảo hộ tiên đạo bảo hộ người bên cạnh tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong đại la tiên vực phát sinh một kiện đại sự đó chính là thái thượng đạo cũng nhập đạo môn từ đó đạo môn thêm r a vô tình đạo đến vô tình đạo độc lập với bảy mạch bên ngoài. mấu chốt nhất là đạo môn có được hai vị đại la. trong lúc nhất thời, đại la tiên vực gió nổi mây phun, làm chúng sinh kinh ngạc tán thán lấy bỉ ngạn đạo quân thủ bút lúc đạo môn bắt đầu mời chào đệ tử, bất luận tư chất, không hỏi nền móng, chỉ quan tâm công đức cùng nghiệp lực, công đức càng cao nhập môn sau đãi ngộ càng cao. nếu là không có công đức, chỉ có nghiệp lực, cái kia vào không được đạo môn. dạng này sách lược đạo môn từng tại thái ất tiên vực cũng áp dụng qua, nhưng lần này là tại đại la tiên vực. ảnh hưởng lớn hơn. Đạo Phật chi tranh trở thành hiện tại Đại La Tiên vực bị chúng sinh nói chuyện say xưa sự tình. Không có ngoại địch, chúng sinh tự nhiên quan tâm tiên đạo bên trong phong vân sự tình. Thiên đình không có tham gia hai phe công đức giáo phái tranh môn, mà là tiếp tục dẫn đầu tiên thần thăm dò đại thiên thế giới. Tại Sâm La Vạn Tượng Thiên chợ trận ra ngoài hiện càng ngày càng nhiều thiên địa như muôn vàn sao trời vần quanh đại trận, dùng Đại La Tiên vực làm trung tâm xoay tròn, rất có thiên đạo ảo diệu tại. mỗi một trăm năm đều có vài vị thậm chí mười mấy vị tiên đế phi thăng, nhưng đại la sinh ra tần suất vẫn như cũ khó mà dự đoán. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng chớp mắt, mười vạn năm đi qua, đại la tiên v ự c t r u n g quanh hư không đã biến bộ dáng, xuất hiện vô số tòa tiểu thiên địa, thành trì, các phương đạo thống sinh linh đều tại, trong đó bao quát huyền mệnh, chấn su. Tại chư vị đại la bày mưu đặt kế dưới, đại la giáo phái dựa theo phương hướng khác nhau hóa thành khu vực, các quản một phương. cùng các phương đạo thống tiến hành giao tế, xúc tiến tiên đạo tốt hơn dung nhập đại thiên thế giới. mười vạn năm qua đi, đại la tiên vực đã có trở thành vùng hư không này trung tâm đại thế giới su thế. đại thiên thế giới cách sinh tồn chính là cường giả vi tôn, đạo tổ tối cường, tự nhiên có liên tục không ngừng sinh linh tới gần. những cái kia đạo thống cũng sợ đắc tội tiên đạo, không thể không chủ động lấy lòng. theo dạng này giao tế càng ngày càng nhiều, đại la tiên vực đan đạo, con đường luyện khí, phù văn chi đạo các loại. đều chiếm được cực lớn thôi động bắt đầu trăm hoa đua nở. Một ngày này, Khương Trường Sinh tỉnh lại, hắn trực tiếp nhích người đi vào tầng sâu không gian bên trong, nhìn về phía khối kia bị Đại Thiết Thiên Thuật che giấu thần bí cự thạch. Phân thân mở mắt nhìn về phía hắn, lặng yên không lên tiếng. Khương Trường Sinh lúc này thi triển Đại Thiết Thiên Thuật, cởi ra thần bí cự thạch nhân quả chi lực. mười vạn năm bên trong, hắn chuyên môn lĩnh hội nhân quả chi đạo, dùng Đại Thiết Thiên Thuật làm chủ. sáng tạo ra cởi ra đại thiết thiên thuật thần thông. Trước đó hắn cũng có thể cưỡng ép mở ra, nhưng làm như vậy sẽ phải gánh chịu nhân quả cắn trả. Bây giờ dùng cái này thần thông cởi ra, bao trùm đại đạo sinh cơ nhân quả chi lực đem vô pháp chuyển rời đến trên người hắn. Nhân quả chi lực cực kỳ huyền diệu, tựa như vô tướng tôn chủ. Mặc dù không phải là đối thủ của khương trường sinh, nhưng trước đó khương trường sinh căn bản không phát hiện được hắn ở đâu, vô pháp thôi diễn. rất nhanh. thần bí cự thạch tiêu tán ra từng tia từng tia khói đen, bằng đá mặt ngoài cấp tốc tiêu tán, cuối cùng triệt để hóa thành phi yên, chỉ để lại một đầu tử khí tại trong hư không phiêu động, như một đầu linh xà, mười phần linh động. Khương Trường Sinh nhấc tay khẽ vẫy, đại đạo sinh cơ rơi vào trong tay hắn. thật là nồng nặc đại đạo linh khí, bên trong còn cất giấu rất nhiều đại đạo lực lượng, trong đó một cỗ đại đạo lực lượng càng mạnh mẽ. Khương Trường Sinh động d u n g tay cầm đại đạo sinh cơ. hắn lại sinh ra một loại mãnh liệt mong muốn chiếm cứ nó xúc động phảng phất đạt được nó là có thể tâm tưởng sự thành hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu linh vật giống như 3.000 đại đạo ngưng tụ vật hắn nắm giữ hết thảy đại đạo lực lượng đều có thể tại đại đạo sinh cơ bên trong tìm tới cũng không biết đạo diễn chi chủ sử dụng nhiều ít nếu như chẳng qua là còn lại chút này đại đạo sinh cơ cái kia nguyên bản đại đạo sinh cơ được nhiều mạnh khương trường sinh trong lòng cảm khái c h không được đạo diễn chi chủ dám đơn đấu huyền mệnh chấn su tay cầm đại đạo sinh cơ xác thực dễ dàng bành trướng hắn lúc này mang theo đại đạo sinh cơ trở lại tử tiêu cung bên trong mà phụ trách chấn thủ đại đạo sinh cơ phân thân cũng như biến mất tán ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh bắt đầu xoắn xuyết xử trí như thế nào đại đạo sinh cơ là chính mình dùng vẫn là lưu cho hắn người đạt được đại đạo sinh cơ một khắc này hắn xác thực sinh ra rất nhiều ý nghĩ nhưng sau đó hắn luôn cảm giác không vững vàng hắn luôn cảm thấy đại đạo sinh cơ sẽ ảnh hưởng hắn sau này cầu đạo chi lộ huống chi đây là một đầu bị người dùng qua đại đạo sinh cơ càng nghĩ khương trường sinh quyết định trước không sử dụng mà là dò xét đại đạo sinh cơ bản chất có lẽ còn có thể trợ giúp hắn nắm giữ mặt khác đại đạo lực lượng bạch kỳ đi tới tò mò nhìn đại đạo sinh cơ liếc mắt sau đó mở miệng hỏi chủ nhân địa tiên đứng đầu phải chăng có thể phi thăng vong trần đại tiên tựa hồ có bước vào đại la dấu hiệu chẳng qua là thiên đạo hạn chế hắn trưởng thành Khương Trường Sinh nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Thái ất tiên vực, liếc mắt liền khóa chặt đang đang giảng đạo Vong Trần Đại Tiên. Làm công đức gần với với Bạch Kỳ Thiên Đế tồn tại, Vong Trần Đại Tiên bản thân tu tiên tư chất cực cao, lại hàng năm bế quan tu luyện, bây giờ xác thực đã nửa cái chân đạp vào Đại La Chi Cảnh, nhưng thiên đạo áp chế hắn. Khương Trường Sinh mở miệng nói, vậy liền khiến cho hắn phi thăng đi. Địa Tiên đứng đầu phạm vi kéo dài tới đến Đại Thiên Thế Giới, phàm là phi thiên đình tu tiên giả. hắn đều có thể quản. Bạch Kỳ nghe xong, vội vàng thay vong trần đại tiên nói lời cảm tạ, sau đó đi đến ngồi xuống một bên, chuẩn bị đi tới thần du đại thiên địa lan truyền việc này. Khương Trường Sinh đem thần niệm tản ra, quét ngang tiên đạo sau, lại nghe nghe các tín đồ tiếng lòng, xác định không có việc lớn phát sinh sau, hắn mới vừa bắt đầu chuyên chú nghiên cứu đại đạo sinh cơ. Một bên khác, phong dục côn luân giáo chủ xuyên qua thiên ngoại thành trì, tiến vào xâm la vạn tượng thiên chợ trận bên trong. nhìn phía trước đại la tiên vực côn luân giáo chủ dừng lại gương mặt tang thương côn luân giáo chủ nói một mình cùng trong trí nhớ cảnh tượng khác biệt hết thảy cũng thay đổi phong dục đồng dạng dừng lại quay người nhìn về phía hắn nói buông xuống quá khứ đi chỉ cần ngươi hướng đạo chi tâm còn tại không sớm thì muộn đột phá xiềng xích côn luân giáo chủ lộ ra nụ cười nói ừm bất quá ta không định hồi trở lại đại la tiên vực ngươi ta xin từ biệt đi ta định tìm một phương tiểu thiên địa bế trường quan không phá đại la cuối cùng không xuất quan phong dục cười gật đầu sau đó quay người hóa thành một đạo hồng quang đi côn luân giáo chủ đưa mắt nhìn lại tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân đại la tiên v ự c c h u n g quanh đại tiểu thiên địa nhiều vô số kể như là đầy sao chi chúng ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt một phương tiểu thiên địa tiểu thiên địa này bên trong vậy mà không có có sinh linh có lẽ là bởi vì linh khí không đủ nồng đậm côn luân giáo chủ vừa vặn muốn tìm một phương không người quấy giày thiên địa tiến hành tu luyện, thế là hắn hướng phía cái kia phương tiểu thiên địa bay đi. thật tình không biết cái kia phương tiểu thiên địa sở dĩ không có có sinh linh là bởi vì chúng sinh không dám tùy tiện tiến vào. tên của nó là địa tiên giới. vạn năm luân chuyển lại là tám vạn năm qua đi. t ừ tiêu cung bên trong khương trường sinh tầm mắt cuối cùng theo đại đạo sinh cơ bên trên chết đi, hắn trong mắt lộ ra tinh quang. cái này đại đạo sinh cơ xác t h ự c không thích hợp ta, mặc dù thành tựu đại đạo thần linh cũng sẽ trở thành trói buộc. Ta đạo pháp tự nhiên công bản thân liền là một đầu hoàn mỹ hướng đạo chi lộ, không cần lại mượn trợ những lực lượng khác. Khương Trường sinh yên lặng nghĩ đến, hắn có mới ý nghĩ. Mặc dù chính hắn không thể dùng, nhưng cũng dùng lưu cho những người khác dùng. Đại La tiên vực còn nhiều kẹt tại Đại La chi cảnh tiên đế, bọn hắn phần cuối liền là tiên đế, cố gắng cả đời đều vô pháp đột phá. mà đại đạo sinh cơ chính là biến số, chính là đại đạo cơ duyên, có thể trợ tiên đế đột phá cực hạn, nghênh đón tân sinh. Hắn chuẩn bị đem đại đạo sinh cơ luyện chế thành một quả đại la đạo quả. Chương 635, t i ê n đạo chi biến. Đem đại đạo sinh cơ sáng tạo thành đại la đạo quả chẳng qua là suy nghĩ, khương trường sinh cũng không có làm đến qua, dù sao hắn cũng chỉ là đại la. Bất quá đại đạo sinh cơ ẩn chứa 3.000 đại đạo lực lượng, chưa hẳn không làm được. Khương Trường lệnh sinh đem tu hành mục tiêu đặt ở sáng tạo Đại La đạo quả bên trên đi đến hắn cảnh giới này đã không cần nạp khí tu luyện tu hành càng nhiều hơn chính là suy nghĩ ngộ đạo mà sáng tạo Đại La đạo quả bản thân liền là ngộ đạo quá trình có thể làm cho hắn đối Đại La đạo quả có càng sâu lý giải Đại La đệ tam cảnh còn đang đợi hắn đi xây dựng hắn chuẩn bị đem đệ tam cảnh sáng tạo thành Đại La cao nhất cảnh nếu như cảnh giới chia nhỏ quá nhiều này sẽ dẫn đến khác biệt cảnh giới tranh lệch không đủ rõ ràng. hắn không hy vọng như thế. sở dĩ đại la phía trên nên là cảnh giới nào, hắn tạm thời vẫn không rõ. khương trường sinh liếc qua địa tiên giới, sau đó thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lĩnh hội đại đạo sinh cơ. lần này bế quan, hắn dự định bế trường quan, mãi cho đến sáng tạo ra đại la đạo quả mới thôi. đồng thời hắn chờ mong lần sau mở mắt lúc tiên đạo có thể mang cho hắn một chút kinh hỉ. theo khương trường sinh nhắm mắt, đại đạo càn nguyên thần t ọ a trung quanh hồng mông thần nguyên khí bay lên, v ư n quanh thần t ọ a như sương mù che đậy khương trường sinh thân hình. Mộ Linh là cảm nhận được cái gì, mở mắt nhìn lại, nhìn thấy một màn này, nàng liền ý thức được khương trường sinh muốn bế trường quan. Nàng cười cười sau đó tiếp tục tu luyện. Gần đây nàng đối vận mệnh chi đạo có tầng cao hơn lý giải, nàng đã bắt đầu chờ mong cùng khương trường sinh lần sau đấu pháp. Mục tiêu của nàng rất lớn, cái kia chính là nhường khương trường sinh nghiêm túc đối đãi. Nàng tin tưởng vững chắc, nếu là đấu pháp. hiện tại tiên đạo không có người nào có thể khiến khương trường sinh nghiêm túc đối đãi đại thiên thế giới đạo thống san sát hư không chia làm vô số lĩnh vực theo đạo tổ một trận chiến kinh thế rất nhiều siêu thoát đạo thống thối lui sau tiên đạo chỗ lĩnh vực khôi phục dĩ vãng yên tĩnh tiên đạo cũng bởi vậy nhanh đón cao tốc phát triển giai đoạn mặc dù đạo thống không dám trêu chọc tiên đạo nhưng tiên đạo sinh linh sông sáo hư không vẫn gặp được liên tục không ngừng phiền toái dù sao đại thiên thế giới rộng chính là mạnh được yếu thua không có như vậy đa đạo nghĩa có thể giảm theo tiên đạo cùng hư không dung hợp sông sáo thiên ngoại trở thành đại la tiên vực đám tu tiên giả cần phải trải qua lịch luyện linh giới cũng cường thịnh dâng lên sinh ra rất nhiều thiên kiêu nhân vật một ngày này chư thiên đại đạo thụ dưới phi thăng đài lần nữa sáng lên cường quang bay lên một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra chính là chu bất thế hắn thay đổi một kiện rộng rãi áo bào trắng khuôn mặt tang thương không bằng thiên đình đại k i ế p trước h ă n g hái có loại hiểu rõ hồng trần trầm ổn cùng thương cảm trên lưng hắn cõng một cây thương chính là chu thiên thương hắn ngửa đầu tầm mắt bị trắng lệ chư thiên đại đạo thụ hấp dẫn hắn tự lẩm bẩm nơi này chính là đại la tiên vực à cùng trong mộng khác biệt tại 18 t ầ n g địa ngục chịu khổ trong những năm này hắn thường xuyên huyễn tưởng chính mình phi thăng lúc tình cảnh nhưng này loại tự mình đạp đi lên cảm giác hoàn toàn khác biệt hắn không còn là tiên đạo chú mục thiên kiêu số 1 t hắn là bị chúng sinh phỉ nhổ bị giáo phái chế diễu kẻ thất bại. bất quá chu bất thế cũng không có thất vọng tương phản hắn lòng mang chờ mong hắn đã thoát khỏi số mệnh tiếp xuống nên vì chính mình mà sống mặc dù đã không có giáo phái nguyện ý tuyển nhận hắn hắn cũng có thể sông ra chính mình một mảnh bầu trời tới nghĩ được như vậy chu bất thế sở về phía phía sau chu thiên thương có chu thiên thương tại có thể mang đến cho hắn lực lượng nghĩ được như vậy chu bất thế thu hồi tầm mắt. ấ t bước tiến lên hướng đi thuộc về hắn toàn tân thiên địa hắn thản g ư ờ i vọt lên r ờ i đi chư thiên đại đạo thụ đất đai hướng phía đại la tiên vực bay đi coi như hắn sắp rơi vào đại la tiên vực tầng cao nhất biển mây lúc hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức đang ở tốc độ cao tới gần hắn định thần nhìn lại chỉ thấy một tên đạo nhân sông lên đám mây chính là phong dục phong dục cũng bị chua bất thế hấp dẫn tầm mắt lúc này dừng lại mở miệng hỏi đạo hữu là vừa phi thăng tới chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy chu bất thế rất nguy hiểm nói rõ người này đạo hạnh cực cao vừa phi thăng liền có thực lực như thế hiện tại hậu bối thật sự là đáng sợ chu bất thế gật đầu nói không sai đạo hữu có việc hắn đồng dạng từ trên người phong dục cảm nhận được khí tức nguy hiểm cái này khiến hắn đối đại la tiên vực càng thêm chờ mong mới đến tùy tiện gặp được một người liền cho hắn rất mạnh cảm giác áp bách điều này nói rõ đại la tiên vực vượt xa tưởng tượng của hắn cũng không biết đại la mạnh bao nhiêu. phong dục tâm huyết dân g t r à o nghĩ giáo dục một chút hậu bối thế là cười nói không bằng tới một trận luận bàn đấu pháp. chu bất thế nghe xong lúc này nhíu mày nói chính hợp ý ta. hắn quét ngang thái ất tiên v ự c hết thảy tiên đế mặc dù cuối cùng thua với thiên đế nhưng hắn ngạo khí còn tại hắn có thể cảm giác được đối phương tuy mạnh nhưng cũng chỉ là tiên đế thôi. cùng là tiên đế hắn há có thể lại thua? thiên đế là đạo tổ con trai. ngươi lại là cái gì đồ vật? Chu bất thế không nói hai lời, trực tiếp rút ra phía sau Chu Thiên Thương. Chu Thiên Thương vừa ra, sát khí trùng thiên phát động biển mây, thấy Phong Dục nhíu mày. Cái này đối phương không đơn giản. Phong Dục đồng dạng không lên tiếng, trực tiếp đưa tay hỗn nguyên thần phù ngưng tụ tại trên lòng bàn tay. Nay phù vừa ra, Chu Thiên Thương vì đó rung động. Chu bất thế động rung trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Thế nào khả năng? Chu Thiên Thương là đang sợ hãi. Chu Bất Thế còn là lần đầu tiên cảm nhận được Chu Thiên Thương có phản ứng như thế, cái này khiến hắn như lâm đại địch. Mặc dù chấn kinh, nhưng hắn cũng sẽ không sợ. Càng là như thế, hắn chiến ý càng cao. Chu Bất Thế lúc này phát động thế công, triệt để phóng thích khí thế của mình. Một trận đại chiến như vậy bùng nổ. 32 tầng trời, Phúc Nguyên Cung, nơi này là Phúc Nguyên Thánh Mẫu mở đạo tràng, chúng sinh đều có thể tự do tới bái phỏng nàng. dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể tới 32 tầng trời tới giờ phút này liền có hai người tại bái phòng bạch kỳ chính là phong d ụ c cùng chú bất thế bạch kỳ ngồi tại tòa sen bên trên hai khỏa mặt trời nhỏ vần quanh đầu của nàng làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng hình dáng tư thái của nàng là như vậy đoan trang khí chất thần thánh khiến cho người khó sinh khi n h ờ n chi tâm phong d ụ c hai người đứng tại trên điện cúi đầu không dám nhìn thẳng phúc nguyên thánh mẫu sợ có mất lễ phép trải qua như vậy nhiều kiếp nạn phúc nguyên thánh mẫu tích lũy được danh vọng đã đi đến cực cao mức độ phàm là tu tiên giả đều kính ngưỡng nàng thì ra là thế các ngươi mong muốn sáng lập công đức giáo phái đây cũng không phải là chuyện dễ công đức giáo phái cần khổng lồ công đức liền hai người các ngươi mà nói công đức quá ít bạch kỳ chậm rãi nói ra nghe được chu bất thế hổ thẹn hắn vừa mới rửa sạch một thân nghiệp lực nói gì công đức phong dục bình sinh làm việc chỉ vì chính mình càng đừng nói công đức Phong Dục mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Hai người trải qua đấu pháp sau liền gặp nhau hận muộn, trở thành bạn thân. Biết được thân phận của Chu Bất Thế sau, Phong Dục liền quyết định giúp hắn tìm nơi đặt chân. Hắn càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến Phúc Nguyên Thánh Mẫu. Dù sao Chu Bất Thế từng cùng Thiên Đế đối nghịch, bây giờ Thiên Đế vì Đại La, những cái kia giáo phái ai dám thu Chu Bất Thế? Phúc Nguyên Thánh Mẫu cầu sao được vậy? Phong Dục dương mắt hỏi, vậy trừ sáng lập công đức giáo phái có thể? ta biết được ngươi ý tứ kỳ thật chu bất thế có một cái nơi đến tốt đẹp ngươi lo lắng các phương giáo phái bởi vì thiên đế mặt mũi mà không thu hắn đúng không bạch kỳ ung dung nói ra vậy các ngươi có nghĩ tới hay không thiên đình liền là của các ngươi nhất nơi đến tốt đẹp hai người các ngươi đều có lớn tinh thần mạo hiểm thiên đình bây giờ tại khai thác hư không vừa vạn cần muốn lực lượng của các ngươi mặt khác đạo môn phật môn đều có hai vị đại la liên địa phủ cũng là như thế thân là trưởng khống vạn giới thần quyền đại biểu thiên đình há có thể chỉ có một vị đại la phong dục nghe xong liền vội vàng hỏi ngài cảm thấy thiên đế sẽ thu chúng ta hơn nữa còn có thể cho chúng ta đại la cơ duyên chu bất thế cũng không khỏi dương mắt hắn nhớ tới trận kia quyết chiến cuối cùng thiên đế nói với hắn bây giờ suy nghĩ một chút thiên đế ánh mắt dường như còn lộ ra cái khác dụng ý bạch kỳ cười nói thu khẳng định thu đến nỗi đại la cơ duyên ta nhưng khó mà nói chắc được các ngươi như là nghĩ vậy liền sớm một chút đi c h ụ năm sau khi thiên đế muốn tự mình dẫn thiên đình đi tới hư không một chỗ tuyệt địa nghe nói nơi đó ẩn giấu đi một phương rách nát cổ lão đạo thống đây chính là rất khó gặp cơ duyên hai người nghe vậy lúc này hành lễ bái tạ bạch kỳ theo sau hai người tại bạch kỳ ra hiệu hạ rời đi nhìn hai người bọn họ bóng lưng bạch kỳ lộ ra ý vị sâu xa vẻ mặt thẩm nghĩ cái kia chu thiên thương tất nhiên là chủ nhân luyện chế nhưng vì sao vị này gọi phong dục nhân thân bên trên cũng có một tia chủ nhân khí tức khổng lồ công đức cuốn thân mặc dù bạch kỳ trong ngày thường không thế nào tu luyện nhưng nàng cùng thiên đạo khoảng cách càng ngày càng gần dẫn đến nàng có thể cảm giác được tiên đế cùng bình thường đại la không phát hiện được đồ vật bạch kỳ cũng là không có suy nghĩ nhiều ngược lại nàng đã vì hai người chỉ bảo sai lầm chủ nhân bế quan như thế nhiều năm nếu là trông thấy bây giờ tiên đạo xuất hiện hậu bối hẳn là sẽ thật cao hứng đi bạch kỳ nhếch miệng lên trong những năm này tiên đạo sinh ra rất nhiều thiên tư vô song hậu bối tại đại la tiên vực lưu lại không ít đặc sắc chuyện xưa nàng cũng có thể cảm giác được tiên đạo tiến bộ chủ nhân bế quan như vậy đợi lâu xuất quan lúc tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng một t ò a tiểu đình bên trong khương tiền đang tại chiêu đãi hòa quang mệnh quân đồng tứ đồng tuyết cũng ngồi tại hai bên hòa quang mệnh quân cảm khái nói không nghĩ tới cái kia cổ đạo thần vực thật có bảo bối đáng tiếc ta trước đó còn tưởng rằng là âm mưu liền không có đi đồng tứ cười nói bây giờ khương nghĩa tiền bối xem như tại hư không sông ra uy danh không chỉ là khương nghĩa tiên đạo đạo môn phật môn cũng ở trong hư không truyền ra thanh danh thật là không tầm thường đoạn thời gian trước huyền mệnh còn mời đạo môn thái thượng côn luân tiến đến làm khách sư phụ ta đối với hắn đánh giá rất cao hòa quang mệnh quân cảm khái nói trăm vạn năm đối với một phương đạo thống mà nói rất ngắn tiên đạo tốc độ phát triển vượt xa dự đoán của hắn không nghĩ tới đương đạo tổ bế quan sau Tiên đạo còn có những người khác có thể quật khởi, cái kia vạn Phật thủy tổ phảng phất là vị thứ hai đạo tổ đã có thể đại biểu tiên đạo chấn nhiếp các phương đạo thống. Đồng Tuyết lắc đầu nói: há lại chỉ có từng đó a, hơn 300.000 n ă m trước ta đi đạo môn làm khách gặp được một tên tuổi nhỏ đạo đồng, lúc ấy chẳng qua là nhiều nhìn hắn một cái, ngươi đoán thế nào lấy? Ngắn ngủi hơn 30 vạn năm qua đi, tiểu tử kia đã có được đại la tư thái, được vinh dự tiên đế đệ nhất nhân, quá bất hợp lý. ba người cảm khái tiên đạo thần kỳ cùng mạnh mẽ khương tiền cười không nói hòa quang mệnh quân nhìn về phía khương tiền hỏi đúng rồi đạo tổ đến tột cùng khi nào xuất quan ta đã tới bốn lần thân vì đạo tổ cháu trai ngươi liền không hề có một chút tin tức nào sao tài huyền mệnh cũng có cường giả bế quan nhưng bế quan chẳng qua là không rời đi chỗ ở của mình thôi cũng không phải là một mực không để ý tới thế sự